Tu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Tu Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tu Quỳnh theo dõi tập 3 của bộ truyện Ngang qua cuộc tình được viết bởi tác giả Diễm My. Và sau khi lắng nghe thì quý vị hãy để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để cùng chia sẻ với Tu Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Thầy Đồng cười ha hả và nói vào tay tôi. Công Lý chỉ là diễn viên hài thôi bé, còn muốn anh đi tù, trừ khi mặt trời mọc ở đằng tay. Bé chưa đủ trình độ để đấu tranh đâu Cũng tội nghiệp chắc là bé trong ngóng tiền của anh hứa Sẽ chuyển quản cho lắm nhỉ Tiếc là tiền không phải lá mít Nên anh đâu có ngu Mà đi cho bé không 10 triệu chứ Từ đầu Anh đã cố tình đem em trai đang bệnh của tôi ra Để giăng bẫy tôi Anh Đông, anh có còn là con người không Đến một đứa trẻ bệnh hoạn anh cũng không tha Ai bảo mày ngu Đúng là ta muốn quan hệ với mày đấy Nhưng mày rượu mời không uống, cứ muốn chống đối. Đã không xơi được, còn muốn ông đưa tiền. Ông đéo đưa cho mày đấy. Ông nhất định cho mày ném mùi đau khổ. Mày cứ chờ đi, một đứa thân cô thế cô như mày, mà muốn đấu với tao. Đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Khốn nạn. Chửi cũng không ai giúp mày đâu. À, hay là đi nhờ cái thằng ranh con tình một đêm với mày hôm đó. Nhắn với nó, tao đã dám định giết thương nó đánh tao. Bảo nó chuẩn bị hậu tòa đi Tao sẽ cho hai đứa mày ăn cơm nhà nước Lũ rành còn mất dậy Cút Vì hắn đuổi tôi lặng lẽ rời đi Nhưng mà vừa rời khỏi khách sạn Đã cười thỏa mãn Lùi cái máy ghi âm Giấu trong lớp quần Đang mặt Tôi biết tên Đông là một kẻ rất tình ranh Hắn rất đề phòng Cho nên tôi chủ động bỏ tuyết xét bên ngoài Cho hắn thấy qua camera Và đi vào trong tay không Hắn quan sát người tôi trống trơn Túi quần cũng không độn cái di động Nên không ngần ngại mà thốt ra những lời ban nảy Làm sao hắn biết được Tôi đã ghé cửa hàng điện tử Mua máy ghi âm để lấy bằng chứng Lần này coi như mày Còn chối được nữa không thằng chó Tôi đem máy ghi âm đến nộp cho công an Họ mở lên nghe Và xác nhận đây là một bằng chứng Vô cùng có lợi cho tôi Còn khen tôi thông minh Vậy bao giờ các chú mới bắt hắn Chúng tôi sẽ làm giấy triệu tập anh ta Để làm rõ vụ việc Có vấn đề gì chúng tôi sẽ liên hệ với cô sau Cho cháu hỏi Dựa vào bằng chứng này có thể bắt giam hắn chưa chú Theo Bộ Luật Hình sự năm 2015 Sửa đổi và bổ sung năm 2017 Tại điều 15 Phạm tội chưa đạt Vậy phạm tội chưa đạt là gì? Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện phạm tội Nhưng mà không thực hiện được Bởi vì những nguyên nhân ngoài ý muốn Của những người phạm tội Người phạm tội chưa đạt được, phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. Tại Điều 57 quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt. 1. Đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt được quyết định theo các điều của bộ luật này. Về các tội phạm tương ứng, theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện, ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng. Thứ hai, đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, hình phạt được quyết định trong phạm vi khung hình phạt, được quy định trong các điều luật cụ thể. Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc là tử hình thì áp dụng hình phạt không quá 20 năm. Nếu là tù thì thời hạn mức hình phạt không quá 3 phần 4, mức phạt tù mà điều luật quy định. Như vậy theo lời khai của cô và bằng chứng của cung cấp thì ông Nguyễn Giang Đông thuộc diện phạm tội chưa đạt. Chúng tôi còn dựa thêm nhiều tình huống khác mới đi đến quyết định cuối cùng, dĩ nhiên sẽ trả lại công bằng cho cô và thực thi công lý đúng với quy định pháp luật. Dân, cảm ơn chú công an. Tôi xin phép đi về. Chào cô. Mà này, tôi nhắc nhở cô một câu. Đừng qua lại dịu với anh Phạm Thanh Lâm. Anh ta là xã hội đen chính gốc đấy. Sao ạ? Là xã hội đen sao? Đúng vậy, tôi biết cô mới lớn nên thích những thanh niên ngầu ngầu như anh Lâm Nhưng mà những người như vậy tính mạng giống như chiếc lá treo đầu ngọn gió Cô còn trẻ, nên suy nghĩ cho kỹ đi Dân, cảm ơn chú công an, tôi về đã Tôi bị những lời của công an làm cho phân tâm Lâm là xã hội đen, vậy những lời anh ta hứa có tin được không? Đang mãi mê suy nghĩ, thì điện thoại tôi reo lên màn hình điện thoại hiện lên tên mợ hòa Tôi ấn nước màu xanh lá đưa lên tai nghe Dạ con nghe đây mợ Ngờ ngơi có chuyện rồi Thằng Nguyên đột nhiên khó thở Cả người tím tái Cậu mợ đưa nó đi cấp cứu Mày mày có về ngay được không Mợ nói sao Thằng Nguyên đang đi cấp cứu sao mở Ừ nó khó thở Thở như hụt hơi rồi tím tái mệt mẩy Cậu mợ sợ quá Mày về ngay đi Dạ dạ con về ngay Tôi tức tóc phi xe chạy về quê với tâm trạng hoảng hốt và vô cùng lo sợ. Vừa chạy vừa cầu khẩn, thằng Nguyên không bị làm sao. Chỉ là khó thở thông thường thôi. Rồi nó sẽ khỏe lại thôi. Nhưng mà lúc tôi về đến Đồng Tháp, mở hòa thuốc thích, nói bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật gấp. Vì bệnh của em tôi chuyển biến xấu, kéo dài mãi, chỉ sợ tình huống xấu nhất là tử vong. Nghe xong, hai chân tôi run lên. Qua lớp cửa kính, nhìn thấy em trai đang đều mấy thở, hai mắt nhắm nghiền người thì gầy gò mà lòng tôi đau như cắt. Tôi cố nén nước mắt, chạy đi tìm bác sĩ để hỏi rõ ràng hơn. Bác sĩ nói tim là bộ phận quan trọng, tiên quyết sự sống còn của con người. Nếu như không chữa trị sớm thì sợ một ngày nào đó bệnh nhân bị khó thở mà không kịp thời cứu chữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì con người không thể thiếu hụt không khí quá lâu. Hơn nữa, đây là giai đoạn thích hợp để phẫu thuật. Tỷ lệ thành công cao. Lâu dần, vừa nguy hiểm, mà tỷ lệ thành công cũng suy si giảm. Tôi lưỡng tưởng đi về phòng, cậu tính hỏi. Mày tính thế nào? Chứ lúc nãy nó tím tái hết mình mấy, tao với mợ mày sợ muốn rớt tim ra ngoài. Con cũng muốn phẫu thuật cho nó lắm, nhưng mà... con không có tiền. Hay là mày thử dây bên nội nó xem, dù sao cũng là máu mũ nhà họ. Chắc họ không bỏ đâu. Khi mẹ con mê mang, ông Vinh đi tù. Bọn họ còn nhẫn tâm đuổi chị em con đi, mặc cho thằng Nguyên đang bệnh. Thì làm gì có chuyện giúp đỡ. Biết đâu được chứ, mày cứ hỏi xem. Tôi móc điện thoại ra, gọi cho bà nội. Như khi ấn gọi mới biết, số điện thoại đã bị người ta chặn từ lúc nào. Không gọi được. Mở hòa đưa máy mở ấy cho tôi gọi. vì em trai tôi... Tôi cũng mặc giày gọi cho bà ấy. Hy vọng rằng bà ấy có thể nghĩ đến máu mũ mà giúp đỡ. Thế mà lòng người là thứ ấm áp nhất. Cũng là thứ lạnh lẹo nhất. Tôi nhắc đến bệnh tình thằng bé. Bà đã cắt ngang lời tôi mà quát vào điện thoại. Tao không có tiền. Vậy bà có thể dây mượn ai giúp con được không? Vì hiện tại tình trạng của thằng Nguyên cần phải phẫu thuật cấp. Mà con không quen biết ai hết. Bà nội ơi! Bà hãy nghĩ đến thằng Nguyên là cốt nhục của ba Vinh mà giúp chúng con lần này với. Tôi nghe bà nội cười khảy vào trong điện thoại. Mày còn mở miệng gọi con tao là ba sao Ngay từ đầu tao đã nói con mẹ mày không phải cái ngữ đàng hoàng. Nhưng mà tao ngu cho nên mới cấm đầu vào đó. Có sai đâu. Ăn ở với ai rồi bắt con tao đổ rõ Nếu còn phải tại con mẹ mày thì con tao có dướng vào lao lý. Đừng có nói là tiền phẫu thuật, một đồng tao cũng không cho chúng mày. Chửi xong, ba nội tôi dập máy, cậu tính mỡ hòa sốt sắn hỏi, tôi lắc đầu. Bà ấy không cho mà còn chửi nữa, cậu mờ ơi, con muốn hỏi cậu mỡ một chuyện, cậu mỡ có biết con là con của ai không? Cả cậu tính lẫn mỡ hòa đều lắc đầu không biết. Thứ nhất, do khoảng cách, thứ hai là chưa từng nghe mẹ tôi nói. Tôi hỏi cậu tính lúc trước khi mẹ tôi chưa lấy ông Vinh thì đã quen ai và người nào có khả năng là ba tôi. Cậu tính trầm ngâm rồi nói. Lúc đó nhà nghèo quá, mẹ mày đi làm sớm, tao thì ở dưới quê cho nên không biết mấy chuyện tình cảm của chị ấy. Mà chị ấy cũng chưa từng dẫn ai về ra mắt hết đó. Mãi sau này mới đưa ông Vinh về giới thiệu rồi cưới luôn. Khi đổ bể tao cũng sốc lắm. Nhưng bây giờ mẹ mày như thế cũng không biết hỏi ai. Cậu thở hát ra, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chúng tôi đều là những người nghèo khổ, quanh năm suốt tháng đi làm, cũng chỉ đủ ăn đủ mặt, là đã mừng. Bây giờ đào đâu ra tiền để phẫu thuật cho thằng Nguyên đây? nghĩ một hồi tôi rực nhớ đến Lâm, và lời hứa của anh ta. Tôi nhờ cậu mở ngó thằng Nguyên, còn tôi thì ra ngoài gọi cho Lâm, nhưng gọi mấy cuộc anh ta cũng không bắt máy. Tôi nóng lòng gọi thêm mấy lần nữa. Nhưng chỉ có tiếng chuông đổ chứ không có ai nghe. Hết cách, tôi đành nhắn tin, nói anh ta khi nào cầm máy thì gọi lại cho tôi. Đến khi trời sợp tối, thì Lâm gọi lại, tôi nhanh chóng nghe máy. Tôi đây. Sáng giờ tôi bận, có chuyện gì mà cô gọi nhiều thế? Cái thằng hôi miệng kia lại gây sự với cô sao? Không có, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nói đi. Tôi... Làm sao? Tôi hít một hơi rồi mới nói Chuyện anh hứa sẽ giúp em tôi phẫu thuật tim Hôm nay nó bị khó thở Người tím tái Phải đi cấp cứu Bác sĩ nói cần phải phẫu thuật gấp Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng Cô đang ở đâu Tôi đang ở dưới quê Cô đưa em cô lên đây đi Mọi chi phí tôi sẽ lo hết Cho đến khi em cô khỏe mạnh lại bình thường Nhưng mà giới một điều kiện Điều kiện Điều kiện gì chứ Cô làm bạn gái tôi đi. Sao? Anh nói gì cơ? Bình tĩnh đi. Chỉ là giả dờ tôi. Gia đình dục tôi kết hôn. Mai mối hết người này đến người kia. Phiền phức quá. Cho nên tôi nói bừa là tôi đã có bạn gái. Để họ không làm mai mối nữa. Cô giả dờ làm bạn gái tôi một thời gian thôi. Xong việc chúng ta giờ không hợp thì chia tay. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền. Ok chứ? Trước giờ mấy cái tình huống đóng giả bạn trai bạn gái... Tôi chỉ thấy trên phim, tôi không ngờ có một ngày được đề nghị y chang trên phim gì thế. Cô có nghe tôi nói không? Có, tôi đang nghe đây. Nhưng mà sao anh lại chọn tôi mà không phải là người khác? Nhìn cô ngơ ngơ ngáo ngáo tôi nghĩ hợp ý bà đội tôi. Sao chứ? Anh nói ai ngơ ngơ ngáo ngáo? Là cô chứ ai? Cô không ngơ ngơ ngáo ngáo mà bị thằng kia lừa sao? Thì... Mà tôi ngơ ngơ như vậy... Dù sao tôi cũng là con gái Anh đi nói con gái người ta ngơ ngơ ngáo ngáo mà được sao Vô duyên Nhưng mà tôi đẹp trai Tôi cạn lời với anh ta Lúc trước khi nhà chưa xảy ra biến cố Tôi cũng thường xuyên xem phim Và đọc truyện ngôn tình Tôi vô cùng ngưỡng mộ những nam chính đẹp trai Ít nói Lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh lùng Nhưng thực chất lại rất quan tâm đến nữ chính Trung Thủy duy nhất với cô ấy Từ đó tôi cũng hay mượn tượng về bạn trai của mình. Không cần đẹp trai như trong chuyện, nhưng phải là người nghiêm túc, điềm đạm, ít nói, chứ không lòi nhoi và có cái mỏ hổn như tên Phan Thanh Lâm này. Người gì mà tự tin đến mức ảo tưởng, ai cũng si mề nhan sắc của anh ta. Tôi sao? Còn lâu tôi mới thích anh ta. Nói qua nói lại một hồi thì tôi quyết định đưa em trai tôi lên Sài Gòn, điều trị. Làm nói chỉ cần ở trước mặt người khác, Chúng tôi giả vờ yêu nhau, để người nhà anh ta tin rằng anh ta đã có bạn gái, không bắt anh ta đi gặp gỡ người này người kia. Tuyệt đối không gia chạm thể xác. Để chắc chắn, anh ta sẽ đánh hai dân bản, coi như làm hợp động, mỗi người giữ một tờ làm tin, còn chuyện trước 50 triệu để tôi an tâm. Sáng hôm sau, sau khi làm thủ tục chuyến diện xong xuôi, tôi cùng với cậu mợ đi thằng Nguyên lên tuyến trên. Ban đầu cậu mợ ngạc nhiên lắm. Vì sao tự nhiên tôi lại có tiền? Tôi đành nói dối là tôi dây được của bạn. Nhà nó giàu lắm. Ngay tôi kể về hoàn cảnh, nó mũi lòng đem tiền tiết kiệm riêng cho tôi vay. Mợ hòa thì gật gù khen tôi có bạn tốt, nhưng mà cậu tính thì lại nghi ngờ. Có thật không hả Ngân? Bạn con bao nhiêu tuổi mà có nhiều tiền riêng như vậy? Nhà nó giàu sụ nên bao nhiêu đây không là gì đối với nó đâu cậu à? Sau đó tôi đánh lạc hướng sang chuyện khác Để cậu mờ không hỏi nữa Lúc đến gần bệnh viện tôi nhắn tin cho Lâm Để anh ta liên lạc với bác sĩ quen vừa nhìn thấy Lâm Cậu tính đã hỏi Cậu này là Phan Thanh Lâm Giọt miệng giới thiệu Cháu là bạn trai của Ngân Tôi mở mắt to nhìn anh ta Cậu tính cũng ngạc nhiên không kém Nhưng mà trước mắt phải lo cho thằng Nguyên Nên tạm gác lại chuyện này sang một bên vào trong, làm đi gặp ai đó, không lâu thì anh ta đi về cùng với một bác sĩ tên là Vũ Quốc Việt, bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Bác sĩ bảo chúng tôi cho em bệnh án và đưa em tôi đi khám lại một lần nữa mới đưa quyết định hướng điều trị cụ thể. Trong lúc chờ đợi kết quả, em trai tôi than đói, tôi cũng sực nhớ, từ sáng tới giờ cậu mợ cũng chưa ăn gì, nên rủ mọi người xuống căng tin ăn tạm gì đó. Khi vào bàn ăn rồi mới chợt nhớ hôm trước Lâm có nói anh ta khó ăn Ăn chỗ này lạ Hay bị đau bụng nên quay qua hỏi Mấy món này anh ăn được không? Hay là tìm chỗ khác? Khi nào có kết quả tôi gọi cho anh hay Sao lại không được chứ? Ngon thì mình ăn nhiều dở thì mình ăn ít Đúng không cậu mở? Tôi nhớ mày Đúng là cái đồ lương liệu Hôm trước chính miệng anh ta nói Không ăn luồng tung Sẽ bị đau bụng Hôm nay lại nói khác đi Mồm mép kinh khủng Cậu tính thì gật gù Phải đó Ngon thì ăn nhiều dở thì ăn ít Ăn để sống chứ đâu phải sống để ăn Mà Lâm Đang làm gì vậy cháu Tôi sợ anh ta nói Cho dây tiền góp nên giọt miệng nói Dạ anh ấy kinh doanh tự do cậu à Hai đứa quen nhau lâu chưa Dạ cũng mới đây thôi Mà cậu mờ ăn đi Để đồ nguội là không ngon đâu Ăn uống xong Tôi nhờ cậu mợ Dẫn Tàng Nguy đi lên phòng trước Tôi ở lại mua ít đồ dùng Thấy cậu mợ đã đi khuất Hai chúng tôi mới bàn về câu chuyện giả người yêu Làm lùi ra hai tờ giấy A4 Nói là hợp đồng Và kêu tôi đọc Ok thì ký Tôi đọc kỹ càng từ đầu đến cuối Thấy cũng không có vấn đề Chỉ duy nhất Cái chỗ hợp đồng có thời hạn Bắt đầu từ hôm nay Cho đến khi bà nội anh ta mất Tôi ngẩn đầu lên hỏi Hiện tại bà của anh bao nhiêu tuổi? Hơn 90 Sức khỏe thế nào? Cũng khá yếu Bà sợ không sống được lâu Nên mới dục tôi kết hôn Vậy trong những người được mai mối Anh không thấy ai được sao? Nếu ưng thì tôi cần gì tốn tiền thuê cô chứ Thế mà cũng hỏi ngốc thật đấy Anh... Anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn được sao? Anh có thể trả lời tôi là anh không thấy ai hợp nên chưa cưới Cứ nói chuyện kiểu tái nước vào mặt người ta Mà theo như tôi thấy cái nết của anh như vậy Người ta sợ quá, bỏ của chạy lấy người thì đúng hơn Là anh không ưa người ta đấy Phan Thanh Lâm cũng không dừa Hất hàm dên dên cái khuôn mặt của mình lên Tôi thì làm sao? Anh có muốn nghe lời thật lòng không? Nói đi Nhưng mà hứa không giận đó Nhận được cái gật đầu của anh ta, tôi mới thẩm định. Anh sao? Đẹp trai, dáng dấp cào ráo, có nhiều tiền, nhưng mà cái nết ngang ngược, miệng lưỡi chua ngoa. Tôi nói thật, anh mà còn giữ cái nết ấy thì có ma nó mới lấy anh đấy. Nói xong tôi coi chân bỏ chạy trước, Phan Thanh Lâm cũng không vừa liền đuổi theo. Do chân anh ta quá dài, chưa gì đã tóm được tôi. Bỗng lúc đó, một bé trai tầm 6-7 tuổi, Từ đâu chạy tới, đâm thẳng vào người tôi. Nguyên hộp cơm phần trong tay bé đổ lên quần áo tôi. Đang còn chưa định thần thì có giọng ai đó cất lên. Nè, bố có bị mù hả? Không thấy con nít hay sao mà đụng thằng nhỏ như vậy? Trời ơi, con trai ơi, con có sao không? Có bị thương chỗ nào không con? Tôi không biết thằng bé có sao không, mà nó khóc toán lên. Vừa khóc vừa hét làm cho mọi người chú ý đến. Quay quanh chúng tôi xem là có chuyện gì. Người phụ nữ vừa chửi tôi, có lẽ là mẹ thằng bé, liền oan oan kể, còn chỉ rõ ngón tay vào mặt tôi. Cái cô này đi đứng không nhìn, đụng con tôi té lăn cụ. Trời ơi, con có làm sao không con? Cô gãy tay gãy chân gì không? Cô đó, con tôi mà có bị gì, cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Tính ra là tôi đang đứng yên một chỗ. Nó từ đâu đi tới đâm sầm vào người tôi, đổ cơm canh lên quần áo tôi. Bây giờ tôi thành ra là người có tuổi Là sao? Tôi định mở miệng ra giải thích. Thì Lâm đã nhanh miệng hơn. Anh ta đỡ tôi đứng lên, phủi phủi những mẫu cơm canh trên quần áo tôi xuống, đồng thời miệng cũng đáp lại người đàn bà kia. Bà mới là bị mù đấy. Người ta đang đứng sợ sợ ở đây, thì con bà lao vào, làm đổ cơm canh nóng hổi lên người cô ấy. Bà không xin lỗi còn oan oan cái miệng như thế. Lý lẽ ở đâu? Còn tôi là con nít Nó biết cái gì chứ, mấy người là người lớn, thấy nó phải chủ động tránh sang một bên. Nè, chưa từng nghe câu kính già dường trẻ sao, có biết điều này không vậy? Nhìn mặt mày cũng sáng sủa, mà đi hơn thua với con nít, tụi khinh. Bà khinh thì kệ bà, con bà đụng trúng người ta, bà phải dạy nó xin lỗi. Đừng có mở miệng ra là nói con nít không biết gì, bởi vì nó có người mẹ không biết điều như bà. Nên nó mới không biết gì đó, xin lỗi đi. Xin lỗi cái con khỉ mốc Mấy người động trúng con tuổi Khiến nó bị gãy xương bể khớp rồi Cho nên nó mới khóc từ nãy tới giờ Các người đền tiền đi Nếu không tôi sẽ báo công an Lâm cười khẩy. Ồ Bây giờ con đụng trúng người ta đã không biết điều Mở mồm ra xin lỗi một câu Còn muốn ăn dạ cơ đó Ui báo công an sao Tôi sợ quá tôi sợ quá Tôi sợ sắp tè ra quần luôn rồi đây Sợ quá cờ báo nhanh đi Biết số công an phường không? Tôi cho nè Cậu không phải thích Em họ tôi là công an ở khu vực này ô sợ quá Tôi run cầm cập luôn rồi đây Phải gọi công an nhanh thôi Vừa nói Lâm vừa móc điện thoại ra Tay thì thao tác Miệng thì nói Vừa hay bố tôi cũng là công an khu vực này Phải gọi ông ấy xuống đây cho đỡ sợ mới được Sẵn tiện bắt mấy người dằn cảnh hỗn loạn Để móc túi những người thiếu cảnh giác Mọi người coi chừng đấy Con mụ này đang cố tình gây sự Để đồng bọn móc túi mọi người đấy Lâm nói xong Mọi người liền tập trung vào trong túi quần mình Vừa hay một người la lên Nè, cái kia làm gì vậy Bớ người ta, ăn trộm Mọi người đổ dồn về phía Tiếng kèo la đó Tôi thấy một bóng người co giò bỏ chạy Nhanh như cắt Mọi người lập tức dày quanh Nhưng mà hắn có vũ khí Đưa con vào ra lâm le Đòi đâm mọi người Yêu cầu tất cả phải tránh ra Lâm rón rén Đi dòng ra phía sau lưng tên cướp Phóng một cước thật mạnh vào cánh tay Đang cầm con dao của hắn Con dao rơi xuống lèn kèn Hắn ngay lập tức bị Lâm khống chế Đè đầu xuống nền xi măng Trong tiếng hoàng hô reo họ của mọi người Giỏi quá hay quá Đã đẹp trai con giỏi giỏ Bảo vệ chạy tới Lâm giao tên trộm cho mấy chú bảo vệ Sựt nhớ ra Hai mẹ con đùm chúng tôi thì bọn họ đã trốn đi đâu mất. Chỉ còn lại số cơm cành ngủ ngang dưới nền nhà. Làm nói với mọi người, bọn xấu thường hay dàn cảnh như hai mẹ con con mụ lúc nãy. Nhưng lúc mọi người tò mò hống chuyện, thì đồng bọn sẽ lấy tiền bạc hoặc là điện thoại di động. Nói chung là những thứ có giá trị, chúng sẽ lấy hết. Bọn này động tác rất nhanh và chuyên nghiệp. Anh ta khuyên mọi người phải hết sức cẩn thận, bởi vì giàu đây đã khổ, mất tiền còn khổ hơn nữa. Mọi người gật gù khen Lâm đã đẹp trai còn tốt tính Còn khen tôi có phước khi có được người chồng chất lượng như vậy Tôi định giải thích Tôi không phải vợ anh ta Nhưng mà mọi người nhanh chóng tản đi hết Tôi cũng không có cơ hội giải thích Nhìn lại bộ quần áo dính đầy cơm canh Tôi kèo Lâm Lên phòng thằng Nguyên trước Tôi đi mua bộ quần áo Và ít đồ dùng rồi lên sau Nhưng mà khi tôi mua xong Thì lên phòng không có Lâm Nghe cậu mợ nói anh ta có điện thoại Nghe xong thì nói có việc phải đi ngay. Cậu tính hỏi chúng tôi quen nhau bao lâu? Hỏi Lâm là người như thế nào? quê quán ở đâu? Ba mẹ ra sao? Trước một tràng câu hỏi của cậu tôi vì cười đáp. Cậu làm gì con sắp lấy anh ta đến nơi? ở cái con nhỏ này thì quen nhau cũng phải rõ tính tình nhau. Mà tao thấy cái cậu này bánh bao. Bộ dạng cũng là kẻ có tiền. Cậu ta có đưa mày về nhà chơi bao giờ chưa? Dạ chưa, tại bọn con cũng mới quen Mà sao vậy cậu, con thấy hình như cậu lo lắng cái gì đó Hay là cậu sợ anh ta lừa con Nhìn thì thấy trước mắt cậu ta cũng được Cái tàu lo là hoàn cảnh người ta tốt như vậy Người ta có biết chuyện ba mẹ mày không Biết rồi người ta có xem thường không Có ngăn cản con người ta yêu mày hay không Tôi gượng cười bảo Chị đó tính sau đi cậu ơi Bọn con cũng chưa đến giai đoạn ra mắt gia đình đâu. Chúng tôi ở trong vòng đến 2 giờ chiều thì có kết quả. Bác sĩ nói theo như kết quả thầm khám thì em tôi bị hở vang tim nặng, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên thế trạng thằng bé yếu, sức khỏe không đáp ứng được ca phẫu thuật nên tạm thời bồi dưỡng sức khỏe cho nó trước rồi mới tiến hành phẫu thuật sau. Bác sĩ cũng thông báo luôn chi phí để chúng tôi có sự chuẩn bị. Xong xuôi tôi cầm kết quả... Đi về phía vòng bệnh. Chưa đến vòng đã thấy Lâm đang đi tới. Anh ta hỏi hang tình hình thằng Nguyên. Tôi cũng nói lại những gì bác sĩ vừa nói. Lâm gợt đầu. Việc là bác sĩ giỏi chuyên khoa tim mạch cũng là bạn thân của tôi. Nó sẽ cố gắng hết sức. Cô đừng có lo quá. Bây giờ cô đi với tôi một lát. Đi đâu cơ? Bà nội tôi bị mệt. Tôi đưa cô đến gặp bà cho bà thấy tôi có bạn gái thật. Nếu không bà cam ra mãi, nó tôi bị chuyện. Nhưng mà đến đó tôi phải làm gì? Thì cứ làm mấy hành động cặp đôi yêu nhau hay làm đấy. Nhưng mà tôi chưa có người yêu bao giờ. Sao cơ? Chưa có người yêu? Cô nói đùa với tôi sao? Tôi nói thật đấy, tôi chưa từng rung động với ai hết. Lâm nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, không biết trong đầu anh ta lại nghĩ gì mà khuôn môi đỏ mọng lại cong lên, Gợt gù tiếp tục màn tự luyến của mình chắc tại cô chưa từng gặp ai hoàn hảo như tôi thôi ôi mẹ ơi ông làm ơi ông tự tin vừa thôi chứ tôi không còn gì để nói về con người trước mặt này mà cũng có khi nào anh ta mắc bệnh tâm lý không nhỉ chứ làm gì có ai tự mãn như anh ta đúng là ông trời không cho ai tất cả anh ta đẹp trai có tiền nhưng mà đầu óc lại không được bình thường Sau khi vào nhờ cậu mợ trong trường tàng nguyên Tôi đi theo Lâm về Gặp gỡ bà nội anh ta Mỗi lần leo lên con xe của anh ta Tôi thấy khó chịu Nó kêu âm âm Khi ngồi thì cả người cứ đổ dồn về phía trước Tôi phải gồng mình lên Để bầu ngực không chạm vào lưng anh ta Nhưng mà gồng một chút Cũng bị anh ta lên ga xuống ga bất ngờ Làm cho bộ phận nhạy cảm Cứ da vào tấm lưng của Lâm Tôi khó chịu chính là dáng ngồi Đằng trước Lâm hỏi Cô tuổi con khỉ hay sao mà ngồi không yên thế? Tại cái xe của anh, nó khó ngồi muốn chết. Mà sao anh không mua ô tô? lấy như trời mưa hay nắng cũng tiện hơn xe này. Ô tô nhà tôi đầy, nhưng mà tôi thích chiếc này hơn. Nói xong, anh ta bất ngờ dừng xe. Do không có sự chuẩn bị, nên tôi lại đổ thẳng người vào phía anh ta. Lần thứ N, tôi bực mình đánh vào lưng anh ta, cầu nhầu nói. Anh chạy từ từ thôi chứ. Lúc dựng cũng từ từ cho người ta biết đường Mà anh ghé đây làm gì? Làm tháo cái nón bảo hiểm hầm hố của anh ta ra Miệng thì trả lời tân trang cho cô Chứ cô định mặc bộ quần áo đó đến gặp người nhà tôi sao? Tôi nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc Tôi nhíu mày hỏi Quần áo tôi mặc có bị làm sao chứ? Có rách rưới chỗ nào đâu? Bộ này tôi mới mua bên shop Đối diện với bệnh viện hơn 300.000 ngàn đấy Anh nghĩ rẻ lắm sao? Phan Thanh Lâm gợt gù Nhưng mà lời nói lại đáng ghét vô cùng Ừ thì nó đẹp Đẹp vô cùng Vừa nhìn tôi còn tưởng đồ của bà ngoại tôi nữa đấy Anh Mắt anh bị bò cạp cắn sao? Có bà ngoại mà ăn mặc như thế này Nói nhiều quá Vào đây đi Tôi sẽ cho cô thấy tôi không những đẹp trai Mà còn có mắt thẩm mỹ nữa Vào đây Lâm kéo tôi vào trong cửa hàng quần áo khá lớn Anh ta chọn cho tôi cái đầm body ôm trọn cơ thể Trộn vía tôi cao ráo Có làn da trắng hồng giống mẹ Nên hầu như không kén đồ Có điều tôi nhìn mình trong gương Xong quay sang làm nói Cái này đẹp thật Nhưng mà đi gặp bà nội anh tôi thấy không hợp đâu Hay là chọn cái kín đáo hơn đi Cô lại không biết rồi Bà tôi hơi bị suy tin đấy nhá Ủa Vậy sao anh nói tôi ngơ ngơ ngáo ngáo hợp với bà anh Tôi còn tưởng bà thích những cô gái thùy mị đoan trang, kính cổng cao tượng. Lâm dựa xem những mẫu váy khác dựa đáp. Ngờ ngờ ngáo ngáo, ý là cô không gian manh lương lẹo như những tiểu thư mài mối cho tôi. Bề ngoài tỏ ra thánh thiện, đoan chính, nhưng mà thực chất sầu lương thì ăn chơi trác tán. Tôi treo anh ta. Ôi trời ơi, anh làm như anh đàng hoàng lắm mà đi che người ta. Tôi nói rồi, cái nết anh đâu có dựa. Anh mà không thay đổi thì cái bản tính chua ngoa, mồm mép của mình. Còn ế dài dài đấy. Bị tôi treo, làm cấu. Anh ta ném cả đống váy vào người tôi, bắt tôi đi thay cho bằng hết số ấy. Dĩ nhiên tôi cũng không dựa, tôi ném lại vào người anh ta bảo. Nè anh bị điên hả? Thay hết chỗ này chắc đến tối. Bộ đang mặc là được rồi đó. Cứ lấy bộ này đi, còn lựa chọn làm gì nữa? tất nhiên là giới một kẻ miệng bằng tay, tay bằng miệng như ta đâu dễ dàng gì nhường bồ tôi. thế cô định mặc đúng một bộ đó sao? hay là mỗi lần đi gặp bà là ghé mua một lần? tôi không rảnh đâu. tôi trố mắt. là là mua hết chỗ này sao? dân thưa cô, mua một lần cho tiện, còn mua giày dép túi sách nữa. tôi đẹp trai người người không lẽ để bạn gái tôi ăn mặc lôi thôi? tôi nhăn mặt hỏi. Anh có thể nào không nhắc đến vấn đề nhan sắc ở đây được không? Tôi biết là anh đẹp rồi, tôi nghe dịu lắm rồi Anh không cần phải nhắc đi nhắc lại đâu Cô có biết gì sao tôi phải nhắc đi nhắc lại không? Vì sao? Bởi vì tôi đẹp thật Tôi ngẩn tò te nhìn theo anh ta đi qua giày túi sách Nhân viên bên cạnh cười tấm tiểm Tôi xấu hổ với người ta quá Nên cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại Tuy rằng anh ta tự cao, ăn nói cũng không điềm đạm, nhu hòa, nhưng mà được cái anh ta lựa đồ rất chuẩn và đẹp. Chỉ cần liếc một cái, anh ta sẽ biết ngay cái túi nào hợp với váy nào, đi với đôi cao gót nào. Đến nhân viên còn khen anh ta có mắt thẩm mỹ, càng khen cái con người này, càng phóng mũi dên mặt với tôi. Cô thấy chưa? Tôi cứ như mấy soái ca trong phim Ngôn Tình, cái gì cũng giỏi cả. Tôi gật đầu bảo... Dân, anh là nhất Dĩ nhiên Có điều Phan Thanh Lâm không bao giờ biết được Dế sâu trong câu nói Anh là nhất, nhất là bề não tưởng Mua xong cả đống đồ thì chúng tôi đều nhau Về phòng trọ của tôi để cất đống quần áo Vừa mua Lúc đi ra, Lâm nhìn xung quanh rồi nói Cô trả phòng đi Chỗ này có giải phức tạp đi Tự nhiên bảo tôi trả phòng Trả phòng rồi tôi ở đâu Nhà anh sao Tôi chỉ thuận miệng nói như vậy Mà anh ta lại gật đầu thật Thì cũng được Nhà tôi rộng rãi an ninh lại tốt Tôi biểu môi Có điểm mà ở chung với anh Con người anh gian manh lắm Lỡ như làm bậy thì làm sao Anh ta cũng đâu có hiền Bật lại tôi như tôm tươi Thôi đi Cô làm như là cô hiền lắm Tôi đây đang lo cô ở chung với người đẹp trai như tôi Cô sẽ không kiềm chế được Mà thịt tôi thì đúng hơn đấy Ôi trời ơi tôi lại anh, anh bớt ảo tưởng đi. Không phải ai cũng thấy anh đẹp trai đâu anh Lâm à. Dọc đường tôi và anh ta tranh luận không ngưng. Đến khi xe dừng lại ở một biệt thự sang trọng, thì cuộc đấu khẩu mới dừng lại. Trước khi vào nhà Lâm, anh ta căng dặn mấy điều cơ bản, rồi cầm tay tôi vào bên trong. Tay bên kia cầm gió quà nói là tôi mua, biếu cho bà đùi. Lúc chưa đến đây, tôi nghĩ bà nội anh ta hơn 90, thì chắc sẽ già lộm khộm tóc bạc phơ, nhưng mà không ngờ, bà nội của Lâm cắt tóc ngắn, uống công, da trắng hồng hào, khuôn mặt vô cùng phúc hậu, đang ngồi trên chiếc ghế xem phim tình cảm. Lâm gọi, Bà ơi." Tôi cúi đầu. "Con chào bà." Bà của Lâm tắt tivi, nhìn tôi trân trân, Lâm giới thiệu, "Giới thiệu với bà, đây là bạn gái con, tên là Bích Ngân, hiện đang là sinh viên năm nhất, khoa sư phạm. Miệng tôi cười, nhưng mà tay déo anh ta, ánh mắt tra hỏi Tôi học sư phạm hồi nào, ăn nói xa lơ như vậy ông nội ô ngồi, mau ngồi xuống đây đi cháu dâu Bà còn tưởng cái thằng quỷ nhỏ này nó lừa bà, hóa ra là có bạn gái thật sao Chà bố nhà anh, thế mà không chịu đưa con bé về sớm Tôi ngồi bên cạnh bà nội, Lâm thì đặt gió quà lên, trả lời bà Còn nói con có bạn gái rồi mà bà nội không tin. Thế mày có chịu dẫn về đâu mà báo nội tin? Cứ nghĩ mày nói cho qua khỏi phải đi xem mắt. Không ngờ là có thật. Ôi chào, cháu dâu của bà xinh gái quá, vừa nhìn là đã thấy thích rồi. Trước sự thân thiện của bà nội Lâm, tôi cũng đỡ áp lực. Bà hỏi ba mẹ tôi làm gì. Lâm giọt miệng nói bà tôi là giáo viên, còn mẹ thì ở nhà nội trợ. Bà cười tươi. Gia đình giáo viên. Thảo nào con bé ngoan quá. Bà rất thích. Bà còn bắt chúng tôi ở lại ăn cơm tối. Với bà mới luyến tiếc cho Lâm đưa tôi về. Lúc tôi chào bà, bà còn cầm tay tôi, nhắc đi nhắc lại. Khi nào rảnh thì đến chơi với bà. Tôi gật đầu dân dạ. Bà khen. Cháu dầu vừa xinh vừa ngoan. Hay là hai đứa đám cưới luôn đi. Bà tổ chức cho. Phan Thành Lâm hú hồn cười đáp. Bà ơi! Gấp chứ người đang còn đi học Làm sao đám cưới được chứ Học thì học Cưới thì cưới có làm sao đâu Cháu dâu cứ cưới thằng Lâm đi Cưới xong vẫn đi học đại học như bình thường Bây giờ còn có trường hợp Đi nhận bằng với cái bụng to dược mặt đấy Như thế mới chất cháu dâu ạ Tôi cười Dạ bà nội bắt trên Còn nhanh hơn cả bọn giáo Bà nói thật đấy Cưới đi Bà cho tiền tổ chức Bà nhiều tiền lắm Làm phải nói lãng sang chuyện khác Để bà không nhắc lại chuyện cưới hỏi Rồi để tôi về bệnh viện Đáng ra cậu mợ Đình ở với chị em tôi Nhưng hiện tại dưới quê Đang vào mùa có việc Nên tôi nói cậu mợ về trước Khi nào tằng nguyên mổ Thì tôi gọi cho cậu mợ lên sau Bây giờ ở đây cũng không làm gì cả Lại bỏ mấy đứa nhỏ ở nhà một mình Cũng không an tâm Lúc cậu mợ chuẩn bị về Tôi dúi vào túi mợ ít tiền Cậu tính không cho mợ hòa nhận Cậu nói để cho lo thằng Nguyên, nhưng mà tôi vẫn cứ nhét cho cậu mợ mua vé về quê. Tôi biết cậu mợ cũng không có tiền bạc, nhưng mà thương chị em tôi. Không như nhà nội thằng Nguyên, biết cháu nội cần tìm phẫu thuật mà dưỡng dưng không màn sống chết của thằng nhỏ, đúng là quá vô lương tâm. Mấy ngày ở bệnh viện, ngoài việc lo cho thằng Nguyên ăn uống, bồi dưỡng, thì tôi lên mạng tìm kiếm việc, để sau khi em trai phẫu thuật tôi sẽ đi làm lại. Nếu không có việc làm, hai chị em tôi sẽ chết đói mất Đang lướt lướt thì anh Nguyên reo lên À, anh Lâm giàu Anh Lâm cầm cái gì vậy? Tôi ngẩn đầu lên, nhìn thấy Lâm ôm cái hộp gì đó, đưa cho Nguyên Tặng cho em, mở ra đi, xem có thích không Em tôi mừng rỡ, hí hững khui hộp quà ra Bên trong là con robot khá to Còn có đồ điều khiển tùy chỉnh theo ý Em tôi khoái chí rèo lên, cảm ơn anh Lâm lia lịa. Tôi hỏi, sao tự nhiên anh mua cho em tôi vậy? Thích thì mua thôi. Nhưng mà lý do tại sao anh lại mua? Tại thích. Nói chuyện với anh ta tôi thích tới chết. Tôi mở chai nước suối uống một hơi, cho hạ hỏa. Cầu trời sau này tôi có lấy chồng, thì đừng có giớ phải người có tính nết như anh ta. Chứ kiểu này tôi chết vì máu dồn lên não mất. Ai di đạp Phật. Cô lấm bấm cái gì thế? Ờ, không có gì, anh vào đây để tặng quà hay là có chuyện gì không? Đi ngang qua nên ghé vào tôi, mà cô đang làm gì thế? Tôi giơ cái điện thoại lên và nói, "Tôi đang tìm việc để sau khi phẫu thuật cho thằng Nguyên xong thì đi làm, chưa ở nhà không có mà chết đói." Tìm được chưa? Chưa, đa phần họ đều hỏi bằng cấp và kinh nghiệm. Tôi không có những cái đó Chắc chỉ xin được những việc chân tay thôi Tôi đang phân dần hai chỗ Một là quán ba kia họ tuyển nhân viên phục vụ Lương cao Nhưng mà môi trường đó phức tạp quá Hai là đi làm công nhân Nhưng mà hiện tại công ty phá sản Họ sa thải công nhân nhiều quá Tình trạng thất nghiệp đầy rẫy ra Nghe nói bây giờ không tăng ca như trước Lương bèo bọt lắm Có người còn phải bỏ về quê Tôi vẫn chưa biết làm sao nữa Lâm mổ hủng định nói gì đó Tôi thấy cái miệng của anh ta chuyển động nhưng mà nhìn sang thằng Nguyên lại thu về cái mỏ lẻo mép của mình rủ tôi sang ngoài nói chuyện. Tại dễ hành lang, anh ta cầu nhậu. Cô nghĩ sao? Đang đóng giả người yêu tôi mà đòi đi làm nhân viên phục vụ quán bà. Cô có điên không? Tôi chỉ đang cân nhắc chứ tôi có nói chắc chắn là sẽ đi đâu. Mà tôi không làm thì lấy gì bỏ vào mồm, anh nuôi tôi chắc. Không nuôi được nhưng mà tạo công việc cho cô thì được việc gì? Chủ tôi đang thiếu một người tổng kê sổ sách Yêu cầu thông thạo máy tính, trung thực, nghiêm túc Và không có nhan sắc Tôi nghĩ cô làm được đấy Mấy cái kia thì tôi làm được Nhưng mà cái câu không có nhan sắc Tôi tưởng cái tên mỏ hỗn này lại nói sai nên hỏi lại Phan Thành Lâm vẫn khẳng định Yêu cầu không có nhan sắc Nhưng sao lại không có nhan sắc Sao ngược đời thế Vì đẹp quá thì bọn chúng ngắm mãi không lo làm Giảm hiệu sức làm việc Cho nên phải là người không có nhan sắc mới được nhận Vừa hay cô đạt yêu cầu luôn Ý anh là tôi không có nhan sắc Tôi xấu chứ trước giờ cô không soi gương sao Cô tưởng mình đẹp sao Nè Phan Thanh Lâm Anh ăn nói cho đàng hoàng chút đi Tuy tôi không đẹp sắc nước Hương trời thiệt Nhưng mà tôi đâu có xấu tệ nha anh nói chứ Tôi cao ráo, da trắng, môi đỏ Ba giọng cũng đầy nọ như ai Anh nói tôi xấu chỗ nào, chỗ nào chứ Chỗ nào cũng xấu Anh Ừ, tôi xấu, vậy mới xứng danh anh nghĩ là anh đẹp trai lắm chắc Đàn ông con trai mà da trắng bốc éo lã thấy mắc ói Có khi là bóng gió giả đàn ông Lại còn có bệnh tự luyến không kiểm soát được Lúc nào cũng cho rằng mình đẹp trai nhất trên đời Thật ra, nhan sắc của anh Nó cũng tầm thường như con đường Người đẹp hơn anh Nhan nhãn ngoài đường kia kìa Bớt ảo tưởng diễn dông đi Cho cuộc đời nở hoa còn không thì é e đến chết. tôi nói xong, mặt mũi của lâm đỏ ké lên, anh ta ép sát tôi vào hành lang, dán người nghiến răng nghiến lợi. cô nói sao? cô nói ai éo lạ bóng gió giả đàn ông? tôi nói anh đó, thì sao? thì thế này. vừa dứt lời, cái tên ngang tàn đó đã cúi xuống hùm gắt gào lên đôi môi tôi. tôi bất ngờ đứng hình tầm 10 giây, thì hoàng Hồn đẩy lâm ra. Nhưng mà trước cơn điên của anh ta tôi không những không đẩy anh ta ra được Còn bị anh ta áp chế Chụp hai cánh tay ngược lên trên để tôi không thể phản kháng Cứ như vậy tôi bị anh ta hôn đến sắp ngạc thở Thì anh ta mới chịu thả tôi ra Tôi điên tiết dùng tay tác cho Lâm một cái thật mạnh Đồng thời rít lên Anh làm cái trò gì vậy hả? Anh thần kinh sao? Tôi làm gì cô? Anh hôn tôi Cô cũng biết tôi hôn cô sao? Cô có thấy bóng gió giả con trai mà đi hôn con gái chưa? Có bóng gió nào hốt cô cả đêm chưa? Trừng mắt cái gì? Cô có thể chê tôi không hợp vô cô, nhưng mà không được nói từ bóng gió. Cô mà còn nhắc từ đó một lần nữa thì đừng có trách tôi. Anh làm gì được tôi? Tôi sao? Phan Thành làm công môi, trưng ra nụ cười nham hiểm, ghé khuôn môi mỏng dính của mình vào tay tôi. Nhã ra từng chữ đầy ma mị. Tôi chơi xếp hình với cô, dạy cho cô học chữ cái A-A-A-B-C-D. Biết đợi gì không? đợi gì? Đợ ưng đừng huyện đừng, đừng dừng lại. Tôi tức lắm, nhưng lập tức, nảy số trả đũa, tôi nhãn miệng cười, đưa bàn tay đặt lên dài anh ta, nhẹ nhàng đáp lại. Tôi chỉ sợ anh dạy đến chữ C thôi, biết sao không? Lầm cao mậy, hàm ý tại sao? Tôi giải thích. Cờ ưu ưu, cờ ưu cứu sát cứu, cứu tôi giới Tôi là thùng rỗng kêu to, leo leo. Có lẽ lâm giận nên rất lâu sau không thấy anh ta đi dạo. Tôi cũng mặc kỵ, tôi quay sang dẫn thằng Nguy đi ăn cơm, rồi chờ bác sĩ đến khám. Từ ngày em tôi nhập diện đến nay, ngày nào bác sĩ Việt cũng ghé một chút, hỏi hàng em tôi và kiểm tra sức khỏe thằng bé. Trái ngược với tính tình ngang ngược của Lâm Bác sĩ Việt thì rất nhẹ nhàng Điềm đạm Và có nụ cười ấm áp Giọng của bác sĩ cũng rất dễ nghe Không hề cấu gắt Như những bác sĩ khác mà tôi từng gặp Hôm nay bác sĩ Việt đến Lúc tôi đang gọt trái cây Vô tình bị trượt tay Con dao mất trớn Cắt vào đầu ngón tay tôi sầu hắt Máu chảy ra suối xả Bác sĩ Việt nhanh chóng sơ cứu vết thương Vừa cầm máu vừa trấn ngang Không sao đâu, không sao, đừng sợ. Thực ra thì do đầu ngón tay nó chảy máu nhiều thế thôi, chứ không phải tôi đào đến mức không chịu nổi. Nhưng mà khi nghe bác sĩ Việt nói như thế, tự dưng tôi lại khượng người, cảm giác tim mình dường như đập nhanh hơn thì phải. Rồi cứu xong chết thương, bác sĩ Việt lấy ra trong cái băng cá nhân, có hình họa tiết ngộ ngĩnh dáng cho tôi. Thấy tôi nhìn trân trân vào miếng dán cá nhân đặc biệt đó, bác sĩ Việt cười hiền và nói. Ngày nào trong này cũng có vài bạn nhỏ bị té ngã, cho nên tôi luôn để sẵn trong người. Bác sĩ Việt nói xong tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ vì bác sĩ tài giỏi còn có trái tim ấm áp. Giữa cuộc sống xô bồ phức tạp này, con người dần bị đóng tiền khống chế, ít ai có thể giữ được một tấm lòng nhân hậu như bác sĩ Việt. Cảm ơn bác sĩ. Chút chuyện nhỏ của đường cách sáo. Khi bác sĩ việc đi rồi, thằng Nguyên nó hỏi tôi Chị Ngân ơi, chị thích bác sĩ đúng không? Tôi bầm miệng nó lại, là nó Nói bậy gì thế, không được nói như thế nữa biết chưa? Thằng bé gợt đầu, bỏ tay ra Nào đâu, nó lại nói Em thích anh Lâm hơn Anh Lâm mua cho em nhiều đồ chơi Đúng là mấy món quà có thể mua chuột được lòng người, tôi hỏi Bác sĩ là người chữa bệnh cho em Em không thích bác sĩ hơn. Không phải thích, mà là biết ơn mới đúng. À, cũng phải. Nhưng mà ngoài mua đồ chơi ra, thì em còn thích anh Lâm ở điểm gì nữa không? Dạ có, anh Lâm đẹp trai. Anh ta dạy em đúng không? Không, em thấy anh Lâm đẹp trai thật mà. Anh Lâm nói sau này em cũng đẹp trai giống như anh ấy. Đẹp trai mới có nhiều bạn gái thích. Cái tên Phan Thanh Lâm này dám dạy hư em trai tôi. Em còn nhỏ, đừng có nghe anh ta nói linh tinh Không phải linh tinh đâu, lúc chị không có ở đây Có người gọi cho anh Lâm Anh ấy nói với em là đẹp trai cũng khổ Toàn bị phụ nữ làm phiền, nhưng cũng hãnh diện Hết nói nổi với cái tên này Toàn tiêm nhiễm vào đầu thằng bé Cái tính tự luyến giống anh ta Tôi dạy em Nguyên, nghe chị nói Nhàn sắc nó không phải là tất cả Con người muốn được xã hội để trọng mọi người yêu quý thì phải có nhân cách tốt. Vì vậy em phải cố gắng học hành, sau này trở thành một người có ích cho xã hội. Hoặc là ít nhất cũng đừng dính vào những tật xấu như trộm cướp phá vách, biết chưa? Em nhớ rồi. Chị Ngân. Hử? Em muốn đi gặp mẹ, chị đưa em đi thăm mẹ đi. Em muốn nói cho mẹ biết em sắp phẫu thuật. Đi đi chị, chị... Nó lây lây nhẹ nhẹ Đòi đi gặp mẹ cho bằng được Tôi cũng gật đầu sửa soạn cho hai chị em đi Sau đó đều em Đến bệnh viện mẹ nằm Vừa thấy mẹ Em trai tôi đã chạy tới Cầm lấy tay mẹ Gọi mẹ ơi Con với chị Ngân vào thăm mẹ đây Em trai tôi thào thào bất tuyệt Kể đủ chuyện trên đời Nó kể nó sắp mổ tim Kể chuyện ở quê nó đi chơi Cùng với mái đứa con cầu tính mờ hòa Kể ngôi trường ở quê ra sau Rồi nó quen được những bạn mới như thế nào Nhưng dù em có nói bao nhiêu Mẹ tôi cũng không đáp Mẹ nằm yên đó như đang say giấc ngủ Một giấc ngủ không biết bao giờ tỉnh lại Đợi em trai nói xong tôi mới nhẹ nhàng lao tay cho mẹ Tôi nói Thằng nguyên nó sắp phẫu thuật hở vang tim mẹ à Mẹ nhanh tỉnh lại Nhìn em nó được khỏe mạnh Như những đứa trẻ thông thường khác mẹ nha Mẹ à Mẹ ngủ lâu lắm rồi, mẹ dạy cho chúng con đi. Con thèm những món ăn mẹ nấu quá. Con thèm nghe giọng mẹ dục con đi ngủ, đừng thức xem phim nữa. Con thèm nghe tiếng mẹ mắng con gái gì mà ngang bướng, không dịu dàng, sau này ai dám lấy. Mẹ à, mẹ tỉnh lại đi có được không? Tôi gục đầu xuống bàn tay mẹ, khóc nứt nở. Thằng Nguyên cũng khóc theo. Tôi không biết mẹ có nghe được những gì tôi nói hay không. Nhưng nước mắt mẹ trào ra, Hai bên thái dương Tôi vội vàng gọi bác sĩ đến Nói cho bác sĩ biết Mẹ tôi vừa khóc Bác sĩ khám lại cho mẹ thì nói Đó chỉ là phản ứng bình thường thôi Không phải dấu hiệu mẹ sẽ tỉnh Bác sĩ còn nói Mẹ tôi hôn mê lâu lắm Rất rất là khó có cơ hội tỉnh lại Khuyên tôi nên chấp nhận sự thật Khi bác sĩ đi rồi Tôi ngồi thừ trên ghế Như kẻ không hồn chút khi giọng nhỏ nhoi Vừa le lói lại bị dập tắt Là cuộc đời khắc nghiệt hay do tôi không đủ dũng khí để chấp nhận rằng mẹ tôi sẽ không tỉnh lại nữa? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết trái tim mình bây giờ quặn lên những cơn đau đớn thác ruột thác gan. Nếu có điều ước, tôi ước thời gian quay trở lại tôi nhất định sẽ kéo mẹ chạy khỏi cái nơi gây ra thảm án kinh khủng đó. Và tôi sẽ hỏi mẹ rằng ba tôi là ai? Ở thêm một lúc nữa thì tôi đưa em trai về bệnh viện tim mạch Trong này ngày cũng như đêm Đều ồn ào đông đúc Chỉ có buổi khuya thì đỡ hơn Đêm nay tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được Tôi nghĩ về mẹ Và tôi tự hỏi ba ruột mình rốt cuộc là ai Tại sao không phải là ba Vinh Tại sao mẹ tôi lại lừa dối ông ấy suốt mấy năm qua Mà không thú nhận ngay từ đầu Tại sao và tại sao Rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu khiến tôi không tài nào chợp mắt Chụp lấy điện thoại xem bao nhiêu giờ tôi thở hát ra mới có hơn 12 giờ đêm Hay là đi dạo một dòng cho thư giãn đầu ốc Có khi sẽ dễ ngủ hơn Tôi rón rén mở cửa đi ra Giờ này gió nhiều Từng cơn gió lùa vào cơ thể thanh mảnh Làm cho người ta bất chợt rùng mình vì lạnh giá Khi đó có một giọng nói cất lên trong đêm thanh vắng Làm tôi hơi giật mình Sao lại đứng ở đây? Giờ này gió tối mạnh lắm đó Tôi xoay người lại thì thấy bác sĩ Việt Tôi đáp Tôi không ngủ được nên ra đây hống mát Bác sĩ Việt khẽ cười Nụ cười hiền hòa mà người khác nhìn vào Lập tức có thiện cảm Giờ này mà hóng mát sao? Cô lạ thật đấy Tôi cũng cười lại và hỏi Sao giờ đại bác sĩ còn ở đây? Hôm nay tôi trực. À, dân, bác sĩ là bạn thân của anh Lâm sao? Bác sĩ Việt gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rành mạch và mang cho người đối diện sự dễ chịu. Ngờ cứ gọi tôi là anh Việt đi. Theo như thăm khám thì tuần sau bé Nguyên có thể phẫu thuật. Thế sao ạ? Vậy phẫu thuật xong thì em tôi có thể như những người bình thường, có thể nô đùa vui chơi thoải mái đúng không bác sĩ? Trước tiên thì sẽ theo dõi thêm một thời gian Sau khi xác định được mọi thứ ổn định hết Thì có thể vui chơi bình thường Nhưng mà cũng không nên quá chủ quan Nếu như bé có biểu hiện gì lạ Thì phải thăm khám ý kiến bác sĩ Và đưa bé đi diện ngay Dạ dân tôi nhất định sẽ để ý bé cẩn thận Tôi và bác sĩ Việt đứng ở lan can đó Nói chuyện một lúc Thì bác sĩ phải quay về phòng trực Trước khi đi còn không quên căn dặn tôi Ngừng vào trong đi, đứng ở đây gió lớn dễ bị cảm lạnh lắm đó. Cảm ơn anh. Không có gì. Tôi đứng nhìn bác sĩ Việt đi khuất hẳn mà vẫn dõi theo khoảng không ấy mãi. Trong lòng có cảm giác ngưỡng mộ vì bác sĩ trẻ tuổi nhưng điềm đạm. Tại sao cùng đi chơi với nhau mà Van thanh lâm? Lại không có chút nào sự điềm tĩnh và khiêm tốn của bác sĩ Việt. Ngược lại anh ta lúc nào cũng ra dẻ ta đầy đẹp trai nhất thiên hạ. Trên đời này không có ai bằng mình, nhiều lúc tôi thấy anh ta lố lăng quá. Không biết cô gái xấu số nào làm vợ anh ta thì đúng là tội nghiệp. Chắc giận tôi treo anh ta là thùng rỗng keo to, nên mấy hôm liền Lâm không vào bệnh viện cũng không gọi điện. Tôi cũng không quan tâm lắm, nên cũng chủ động gọi cho anh làm gì. Chỉ có thằng Nguyên là cứ nhắc. Sao anh Lâm đẹp trai không đến hả chị Ngân? Tôi nói. Em gọi là anh Lâm được rồi. Không cần phải thêm hai chữ đẹp trai vào đâu. Nhưng mà anh Lâm đẹp trai thật mà chị. Em đó, tí tuổi đầu biết cái gì mà đẹp với xấu. Toàn là bị anh ta dậy hư không thì có. Khi giờ dứt câu thì cái người trong câu chuyện chị em tôi lại lù lù xuất hiện, trên tay còn cầm theo cái hộp gì đó to to. E hẹm. Nguyên không biết hay là cô không biết? Đến đứa trẻ 6 tuổi còn thấy tôi đẹp. Chỉ có còn mắt cô là có vấn đề Mới không nhận ra hào quang của tôi Anh nói đúng không Nguyên Dạ đúng Anh Lâm đẹp trai nhất trên đời Mà anh Lâm đẹp trai cầm gì thế À đây là máy bay điều khiển Nào mở ra xem đi Đẹp lắm đó Có thể điều khiển bay theo ý mình thích Ôi thích quá Em cảm ơn anh Lâm đẹp trai Thằng bé hí hưởng khui quà Tôi cầm cái giỏ hộp đồ chơi Thấy giá niềm yếp Gần 2 triệu bạc mà giật thoát tim Trời đất Anh mua cái loại gì mắc tiền thế này Gần 2 triệu bạc một cái mới bay điều khiển Nguyên, mau trả lại cho anh Lâm đi Món đồ đắt như thế không thể nhận được Lâm có vẻ không quan tâm Ngược lại còn cao mày trách tôi Thằng bé đang vui Cô cầu nhậu làm gì Nguyên à cứ chơi đi Không có gì đâu em Nguyên, chị nói có nghe không Thằng bé phụng việu, luyến tiếc, đưa chiếc máy bay cho Lâm. Ánh mắt tiếc nối, không rời khỏi món đồ ấy, nhưng mà nó cũng rất nghe lời tôi. Kêu trả là trả, dù trong lòng không hề muốn. Cô lạ thật đấy. Tôi mua cho thằng nhỏ, chứ có phải mua cho cô đâu. Mà cô không cho thằng nhỏ chơi. Không thấy thằng nhỏ rất thích sao. Nguyên, em cứ chơi đi, đừng có sợ. Là anh Lâm đẹp trai tặng cho em. Trước khi vào ca phẫu thuật, Hy vọng là em giống như chiếc máy bay này Có thể bay rượu khắp mọi nơi Dù trên cao hay dưới đất Cố lên nhé Thằng Nguyên len lén nhìn tôi Đáng lẽ tôi nhất định không cho em mình Nhận món quà có giá trị như vậy Nhưng mà nghe những gì Lâm nói Thì những lý lẽ đình cãi với anh ta Bỗng đi đâu mất Tuy rằng Lâm tự cao tự đại Lời nói cũng không dễ nghe Nhưng mà suy cho cùng thì anh ta Cũng là có ý tốt động viên em trai tôi Nên tôi chọn im lặng Không tranh cãi với Lâm nữa Có đồ chơi mới em tôi thích thú Lái nó điều khiển ra tận khuôn viên bệnh viện Tôi với Lâm cũng đi theo coi Bởi vì sợ bị bắt cóc. Vừa đi Lâm vừa nói Khi nào phẫu thuật xong thì cô đến làm việc nha Việc gì? Đảng trí sao? Hôm trước tôi mới nói đó Cái công việc mà không cần nhan sắc đó sao? Đúng Tôi sắp xếp xong cả rồi, cô chỉ việc đến đó tôi. Ngày 15 dương lịch hàng tháng sẽ thanh toán lương vào tài khoản ngân hạn. Ngày 30 ứng lương, nếu có việc phải xin nghỉ trước 3 ngày, nhớ chưa? Tôi thầm nghĩ, cho dây tiền góp, làm gì mà như công ty tài chính, phải nghỉ thông báo trước 3 ngày, lương chuyển qua tài khoản ngân hạn. Cô có nghe tôi nói không mà không trả lời thế? Thì tôi có biết đâu mà không nghe. Nhưng mà tôi hỏi thật Anh không sợ sao Sợ gì Sợ công an tóm Cho dây tiện lấy lại là vi phạm pháp luật đó Đã vậy còn có nguyên một tổ chức đường dây chuyên nghiệp Tội càng tội hơn Phan Thành Lâm nhíu mày Cô nói đi nói khùng gì thế Cô đang trù ẻo công an bắt tôi sao Ờ Anh dám làm mà sợ cái gì Lâm đưa tay sợ trán tôi Cô bị bệnh sao? Cô nói sẵn cái gì thế? Tôi hất tay anh ta ra. Anh mới bệnh đó. Tôi nói cái chuyện anh cho dây tiện lấy lãi là vi phạm pháp luật. Đã vậy còn có nguyên một tổ chức thì tội càng thêm tội. Tôi không đến đó làm đâu. Tôi không muốn sống trong phập phòng lo sợ. Không biết ngày nào bị tóm về đồn công an. Nghe tôi nói xong thì Phan Thanh Lâm cười. Mà nụ cười của anh ta không bình thường như người khác. Nó đẻo đẻo nhưng lại có gì đó rất thu hút. Nhưng mà không phải thu hút tôi, mà thu hút những người xung quanh đây. Họ nhìn lâm rồi xù gì Cậu thanh niên đó đẹp trai quá bà ơi. Ừ, có phải diễn viên không mà đẹp thế? Mắt mũi sáng trưng, ngũ quan tinh xảo thế kia. Không bao giờ nghèo được, chỉ có giàu và giàu thôi. Còn vài người phụ nữ trẻ trung hơn thì nhìn anh ta rồi cười bảng lẻng, ra dáng ngại ngùng. Có người thấy vậy thì độ ngạo mạn lại càng cao thêm mấy bậc ghé vào tai tôi. Cô thấy chưa? Tôi nói tôi đẹp trai mà cô không tin. Một mình tôi khen thì cô nói tôi ngạo mạn. Đây tất cả đều khen, thì chắc chắn còn mắt cô có vấn đề đấy. Tôi chưa từng xem cái đẹp là quan trọng nhất, nhan sắc nào rồi cũng tàn phai theo năm tháng, chỉ có nhân cách, đạo đức và tri thức mới là thứ trường tồn vĩnh cửu. Không phải là mắt tôi có vấn đề. Mà quan trọng anh không phải là gu của tôi Nên tôi không thấy anh đẹp Hay là hấp dẫn chỗ nào cả Nụ cười trên môi Lâm Tắt ngấm Tôi chạy đến chỗ thằng Nguyên Xem chiếc máy bay bị làm sao Mà không biết trong lòng Phan Thanh Lâm Đang vô cùng cay cố Từ lẫm bẩm Trước giờ chưa từng có cô gái nào chê mình Trường Bích Ngân Cô hãy đợi đấy Lời hoài đã đến tuần sau Hôm nay thằng Nguyên chính thức được phẫu thuật Trước khi bác sĩ Việt thông báo, tôi rất hồi hộp và lo lắng. Sáng hôm nay càng lo lắng hơn, đến mức Lâm cũng phải lên tiếng. Cô làm cái gì mà căng thẳng thế? Việc nó nói ca này không phức tạp, nó lo được cô cứ thả lỏng ra đi. Đây là em trai tôi, anh không hiểu được đâu. Sao cô biết tôi không hiểu được chứ? Lúc này cô là chủ dựa lớn nhất cho thằng bé, cô mà cứ luống cuốn như thế, càng làm cho thằng bé sợ hơn. Thay vì như vậy thì hãy truyền động lực cho em nó có tinh thần Nhìn tôi đi Phan Thành Lâm đi lại chỗ thằng Nguyên Cầm tay thằng bé, ghé vào tay thằng bé Nói gì đó tôi không nghe thấy Chỉ thấy trên môi thằng bé nở nụ cười tươi tắn Hỏi lại Có thật không anh Lâm đẹp trai? Thật, chúng ta móc ngoéo nhé Dạ Tôi không biết là hai người này có bí mật gì Nhưng mà tôi hỏi không ai nói cả Cứ kêu là bí mật của hai anh em Đợi khi em tôi phẫu thuật xong Mới cho tôi biết Nhưng mà từ khi Lâm ghé tài Tôi thấy em trai tôi hứng khởi hẳn lên Không còn bộ dạng lo lắng như lúc nãy Khi được bác sĩ đẩy dạo Nó còn dãy dãy tay tôi Và anh Lâm siêu đẹp trai Khoảng thời gian em trai tôi phẫu thuật Tôi vô cùng lo lắng, căng thẳng Cứ đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật Khẩn cầu ân trên Phù hộ che chở cho em Được phẫu thuật thành công tốt đẹp Không còn bị căn bền tim Làm ngăn cản những bước đi tuổi thơ Không phải đứng một gốc Nhìn các bạn cùng trang lứa trời đá bóng Còn bản thân Chỉ có thể nhìn theo Với ánh mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng. Cô ngồi xuống đi Chống hết cả mặt rồi. Tôi không thể ngồi yên Cứ nóng ruột đi tới đi lui Hai mắt thì dán vào cửa phòng Chờ đợi kết quả Đến nỗi bị lâm kéo xuống Ấn vào ghế không cho tôi đi qua đi lại Anh ta đưa cho tôi chai nước Còn mở nắp sẵn cho tôi Giọng thì không được nhỏ nhẹ Nhưng lời nói thì đúng là có ác ý Cô ngồi yên xuống uống nước cho tôi nhờ Đi tới đi lui Dán hết cả đầu lại căng thẳng thêm Cô cứ yên tâm đi Không có chuyện gì đâu Ca phẫu thuật sẽ thành công tốt đẹp Nói rồi lâm đưa chai nước tới tận mặt tôi Tôi cũng miễn cưỡng uống một ngụm Uống xong lại đảo về hướng cửa phòng phẫu thuật một hồi sau tôi thấy cửa mở lật đật chạy tới thì một chị y tá chạy ra với bộ dạng hốt hoảng tôi run rẩy hỏi chị ơi có chuyện gì vậy chị y tá trả lời trong gấp rút giọng đứt quãng bệnh nhân nhi bị mất máu diện rộng cần phải truyền máu gấp nói xong chị y tá rồi vàng bỏ đi để lại tôi run lẫy bẫy khi hay tin dữ loạn loàn ngã vào dòng tay lâm ngừng bình tĩnh. Tôi vừa méo máu vừa nói Sao tôi có thể bình tĩnh được đây? Em trai tôi, em trai tôi bị mất máu kia kìa. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi làm sao đây? Tôi luống cuốn, bấu vào tay Lâm mà hỏi. Nhưng mà Lâm cũng như tôi, không thể vào bên trong. Chỉ có thể bất lực, nhìn y tá chạy ra chạy vào. Có hỏi thì chị ấy cũng chỉ đáp đang truyền máu. Lúc mẹ đang cấp cứu, Bởi vì bị ông Vinh chém, tôi đã rất sợ hãi. Bây giờ nỗi sợ ấy, lại lặp lại một lần nữa. Tôi chỉ còn có đứa em trai này là người thân duy nhất. Xin ông trời hãy rủ lòng thương xót, đừng đem nó đi khỏi vòng tay tôi. Con cầu xin ông, xin ông trời. Thấy tôi khóc, lầm ôm lấy bờ dai, run bần bật của tôi vào lòng anh ta. A ngủi tôi rằng Nguy sẽ không sao. Kêu tôi đừng khóc nữa, nhưng mà tôi thực sự rất sợ. Tôi sợ đến mức càng nghĩ càng khóc, ướt cả mạng áo của Lâm. Cũng không rõ qua bao lâu thì cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Bác sĩ đi ra, tôi liền lao đến hỏi. Bác sĩ ơi, em trai tôi sao rồi, có truyền máu được không? Bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt ông ấy ái náy làm cho tôi càng ruông hơn. Thậm chí còn không dám thở mạnh để nghe ông ấy nói. Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng mà ca phẫu thuật thất bại, chi buồn cùng với gia đình. Khi bác sĩ nói xong, hai chân tôi nhũn ra, không còn chút sức lực để trụ nổi. Bầu trời bỗng chốc sụp đổ, chỉ còn màn đêm đen kịch. Dớt chút hơi thở yếu ớt, tôi gắn gượng hỏi. Vậy em tôi, em tôi sao rồi? Tôi không còn nhìn rõ mặt bác sĩ, chỉ nghèo mấy trả lời, phẫu thuật thất bại. Đồng nghĩa cho việc Số ngày bệnh nhân còn sống sẽ ít Người nhà sang phòng hồi sức với bệnh nhân Sau câu nói ấy Đầu óc tôi quay cuồng Ngất liệm trong vòng tay của Lâm Tôi không biết mình đã ngất xịu bao lâu Chỉ biết khi mở mắt ra Người đầu tiên nhìn thấy là Lâm Anh ta dồn giả lo lắng Bật dậy hỏi tôi Cô tỉnh rồi sao Thấy trong người thế nào Tôi nhìn Lâm Bộ não gian dòng lại những lời bác sĩ nói nên ngồi bật dậy tìm thẳng Nguyên, tôi bất luận kiềm truyền trong tay, Lâm giữ tôi vừa giữ vừa nói. Cô bình tĩnh nghe tôi nói đi, bé Nguyên không sao, thằng bé ổn cả, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này, xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 19 giờ 45 phút ngày mai trên kênh độc truyện Chị Dậu